Thank you. Mời các bạn đón nghe tiếp câu chuyện ma thôi đèn tác giả thiên hạ ba sướng tập thứ bảy thì vượng tưởng tẩy trường thứ năm mười thầy phong thủy qua giọng đọc của trùng anh láp trần lập tức trả tiền đứng dậy xuống lầu mấy tay trung văn chẳng hay biết gì vẫn thì thầm bản nhiều tính kế Lát trần đánh tiếng Gọi mấy tên thuộc hạ Đã đứng chờ ở cửa bảo chúng được bọn người Ngùa lao đại Xuống lòng cung Dưới đáy hồ động định dặn trời một chuyến Sau đó tìm người bản địa Hỏi thăm cửa hiệu Của thầy phong thủy họ hồ Cùng cà gô Và thành thăm hỏi Hồ tiên sinh Cũng có chút tiếng tăm Trong thành Bất luận là đoán chữ Giao quẻ Hay cất nhà âm dương Đều mười lần Linh nghiệm cả mười Chưa xài bao giờ nên chỉ cần hỏi thăm qua là đã tìm đến nơi. Lão Trần vốn tự phụ tài hoa xuất chúng, thủa tiếp thời từng học qua nguyệt ba chiếu quạt động thần cục thông thạo mọi văn nghệ của đám thuật sĩ giàng hồ xem sao xem tướng. biết đó chẳng qua chỉ là mánh khóe lừa gạt bách tính của mấy tên quyền mùa mồm mép giả hoạt. cứ ấy nếu thực sự bói được vận mạng, sao chẳng bói cho mình trước đi? Lão và ca cô đều không tin vào chuyện bói toán, chẳng qua nhất thời sinh khí yếu kỳ nên tiện đường gõ qua xem sao. Đến trước cửa hiệu bói, thấy bên trong bảy biển sạch sẽ, hồ tiên sinh đang gật gả gật gù, đan đảo với mấy tay thần hảo địa chủ chuyện di rời mô tổ thế nào. lá trần và ca cô ở bên nghe một lúc, thấy hồ tiên sinh nói về chuyện âm trạch dương trạch, quả là bách hồ bách ứng đối đáp trôi chảy, tỏ ra rất tinh thông về thuật thành hồ tuy chỉ nói về chuyện hương thổ tu mổ sửa mả trong dân gian nhưng hiểu biết sâu rộng lời lẽ như phồn châu nhảm ngốc có nhiều cách nhìn khác với tiền nhân hai người nghe xong mà không khỏi ngơ ngố hồ thi sinh này nói năng thành thạo thấy sự thông suốt tất được cảm nhận chuyện dạy không phải nhân vật tầm thường hồ tiên sinh giảng giải một hồi cho đám thân sĩ cực thảo về phong thủy mộ tổ nhận tiền cảm ơn rồi tiến họ ra cửa quay lại đã thấy gã cô và lão trần đứng đó vài năm trước từng làm sĩ quan trong một đội phiến quân cũ nên rất hiểu nhận tình thế thái giờ làm nghề gieo khỏe bói toán là càng giỏi quan sát lại ăn tiếng nói nhìn mặt biết cười lão vừa nhìn đã biết hai người này không phải hạng tầm thường tuy ăn mặc giản dị nhưng vẫn không giấu được cốt bánh xuất chúng toát ra từ đầu đến chân hơn nữa trên người sắt khí nặng nề Không giống với kẻ làm ăn buồn bán Nhất định là có chuyện Mới đến điểm tam bảo Lão đầu giám chậm chế Vội mời hai người ngồi xuống Vừa pha chạm mời khách Vừa hạ thuyền Khi nãy mấy báo hoa với đám thường ở đây Không biết có khách quý ghé qua Không hình tiếp được từ xa Mỏng gì bị thư lỗi Cả cô vòng tay đáp lễ Đồ có, đồ có Anh em tôi ngưỡng mộ cao danh của tiến sinh đã lâu Nay mọc mùi có cửa quấy giày Mặc tiền sinh rộng rộng lưỡng thứ Khi nãy nghe giọng hồ tiên sinh Chắc là người ở đây Hồ tiên sinh nói Tổ tiên bần sĩ không phải người ở đây Trải qua phiêu bạc rằng hồ đã lộn Thực học theo tiếng phường Nam Quên mất giọng của hưởng Thật khiến gặp bị chảy cười Cả cô ván áo trần nghe vậy, Cảm thấy hồ tiên sinh này quả nhiên tinh đế Nói chuyện vô cùng kín kẽ Đoán không giả gốc gác Lát trần muốn thử bản lĩnh của lão Bèn ngửa mặt cười ha ha Nói Chúng ta có gì nói thẳng Không khách sao nữa Anh em tôi đang muốn đi xa một chuyến Nhờ thân sinh xem giúp cho một chữ Đang chữ này đi hùng cát thế nào Xin cho bận bút giấy Nói xong liền tới bên bàn lấy bút giấy nghiệt mực Mài mực nhúng bút Giờ cái bút lông sói Vẽ lên một chữ sơn trên tờ giấy trắng nét chứ vì nghiêm sức sững. Đoàn mời Hồ Tuyên Sinh giảng giúp chữ sơn này Lão Trần với chữ sơn là có hai ý Hồ tiên Sinh thông minh hiểu chuyện Nhìn thấy chữ sơn thì hơi xứng người Lập tức hiểu ý vội ra cửa nhìn ngó trước sau Xem có ai không Đoàn đóng cửa hiệu Quay vào hành lễ lần nữa Dùng tiếng lóng trong sơn kinh tham hỏi Bốn biển này giờ không dậy sóng qua núi cao rồi đến biển khơi, trời đầy bắc đùn mây mông, trùng núi mây mông khói tím trời, núi là quân mây là thần, không biết này vị ai núi ai mây. Lá Trần cười hỉ đáp: Tây bắc trời quang chẳng thấy mây, chỉ có hàng họ núi hắc bạch, chẳng ai tiên sinh hỏi hắc sướng hay bạch sướng Hồ tiên Sinh nghe nói thế quả thực bất ngờ. Càng cảm thấy lai lệch hai người đối diện Quyết không tầm thường Luôn cuốn hỏi Cô Hắc Sơn đã tới Bạch Sơn Hác Bạch đâu cũng đều là núi Dường hâu liệm từ Đông sang Tây Kim Phong thông thốc 9 tầng quầy Dám hỏi hai vị hạ cố Tới tiệm của bản sĩ Chẳng hay có gì muốn hỏi Lát Trần bị bắt trà lên nhấp một ngụm Bắt Trần thong thả nói Chồng ngũ hành không hỏi Kim mộc thủy hỏa Chỉ hỏi riêng chữ thổ mà hơi Còn tiên sinh thẩm thân kinh Lão đã từng gặp nhiều loài người Sớm nhận ra Hai vị khách này chẳng phải hạng lực thiện Nhìn thế nào cũng không giống người Đến xem âm Trạch vô tổ liền đánh bảo hỏi một thầu Không lẽ là dân đổ đấu Gà vô đáp Tiên sinh quả có mắt tình đời Chẳng giấu gì tiên sinh Anh em chúng tôi chuyên nghề đổ đấu Lần này tới đây là vì nghe nói trên đời Có một bí thuật phòng thủy Có thể chỉ ra lòng mạch bảo địa Chẳng lần chính xác cả chẳng Không biết có thực vậy không Mong thiên sinh thực tình chỉ giáo Hồ thiên sinh bấy giờ Đã nhìn ra đây chắc chắn là quân trộm cướp giết người Không trước mắt bụng nghĩ bọn người này coi quốc pháp ra gì Giặt đủ ác ồn Xe tay ra lệnh thủ tay giết người Mình không thể rượu mời không uống Đi uống rượu phạt Chẳng may trọng giận quân chúng hay e rằng tính mạng khó giữ Thôi chứ đành nói thật vậy Hồ Tiên Sinh nói Cho giáo quẻ đoán chữ này đều là lừa đảo Thuật bói của xưa giờ đã thất chuyển Ông ta chẳng qua Chỉ dưa vào đó mà miêu sinh thôi Nhưng cái món phong thủy Thì đích thì được chân truyền. Bí thuật phong thủy lão học có một gốc cổ pháp Sau kết hợp với lý luận phong thủy Hình thế tổng của Giang Tây Nhà đoàn thành bí thuật phong thủy âm dương dựa vào thuật thanh ô hình thế thông để xem phong thủy quan sát kinh mạch sông núi không chỉ thấy được hình dáng bên ngoài mà còn thấy được cái cốt hạ lưu sơn mạch bên trong nhìn thấu cả tinh thần khí chất của sự vật gọi là hình thế lý khí chuẩn xác vô cùng ví dụ như dùng thuật phong thủy để xem xét đo đạc đất đài cũng giống như xem tướng cho người ta có nhân cho rằng xét tướng là không chuẩn xác bởi từ cổ chí kỉ có biết bào kẻ đại ác mang diện mạo lương thiện, lại có biết bảo người chân thiện lại mang diện mạo độc ác. Nếu nói một người sinh ra tướng mạo đường đường khi phách bất phàm, là người có tướng tốt thì cũng chưa hẳn. Sử sách từng kỳ chủ vương cuối đời nhà Thương sinh ra đã thiên đình đầy đặn, địa các vương tròn, hai tay chảy dài, nhìn thế nào cũng có tướng tuấn quý phỉ phàm. Vậy mà thân làm vua một nước lại đi sùng ái đắc kỷ vô đạo. Phản đại 72 lộ chư hậu trong thiên hạ Khiến cho môn dân chiêu cảnh lầm tham Với tướng của ông ta Chẳng phải húng tướng tạng sát sinh linh hay sao Lại nói chú Văn Vương Người đời đều biết ông ta Là bậc mình quần đắc đảo Nhận nghĩa vô cùng Yêu dân như con Nhưng sinh ra Đã có cặp lông mày rừng ngược Eo rắn nước Nhìn kiểu gì cũng ra kẻ Tiểu nhận phúc mỏng Vậy mà ngược lại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 Tinh thần giống như giọng đen Bề ngoài giống như ngọn lửa dầu phải trồng phải đủ Thì ngọn lửa mới có thể cháy sáng Thuận phong thủy âm dương Chủ yếu nhìn vào tinh thần khí chất Của sông suối núi non Nếu nghiên cứu hợp tập thông suốt Chắc chắn có thể đạt tới dành giới Cảm mình thiên nhiên tương ứng Trên xem thiên văn dưới dò điểm mạnh tần tân lồng rộng điện bóng Chỉ đầu trung đấy Mỗi thủ đoạn xem vết chậm cát Lời biểu trên dân hồ không thể so bị Lão Trần và Gô nghe xong, đều giơ ngón tay cái tán thưởng Lão Trần khen ngợi Lời luật bàn cao kiến của thiên sinh thần chí lý Giúp hai anh em tôi, rẽ mày nhìn thấy mặt trời Đến đó, Lão nói đến muốn mời hồ thiên sinh ra mặt Tới Vân Nam và sa mạc Tìm kiếm lỗ rộng điện bóng Giúp tầm giúp sức vì thương thắng sơn Là một phèn kinh thiên đồng địa Mưu cầu đại phú đại quý, Để đời cho con cháu sau này hưởng mãi không hết há chẳng hơn là đám kiểu cỏ con chúc tôi bảo thần ở chỗ này sao? Hầu tiên sinh ngay từ đầu đã đánh ra tâm lý này của họ, nhưng trước mắt hai vị đại hành gia tích tưởng không dám giấu giếm, giờ đã đặt bài ngửa cũng đành thật thà mà kể khổ. Hai vị lão già đều là bậc đại cao thủ, chút tài bọn này của bần sĩ chỉ để kiếm cơm lốp mà thôi. Hơn nữa tiên sư trước khi lâm chung từng dân trò phải ăn vận thủ thường này nhà còn có mấy miệng hẳn văn phần không giảm nghĩ khác ông ta còn bảo mỹ thuật phong thủy vừa nói khi nãy đều là những điều cao siêu hiển bí mình chỉ là hàng ách cổ đáy dím biết vài tiểu xào xem âm tránh dương chạy mà thôi muốn lên núi tìm lọc mạch vẫn còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm con đi cũng chẳng giúp được gì ngược lại còn làm nữa đại sự Lã Trần thích người này không biết điều Đang định nổi giận Thì cô vốn từng cao khí ngạo Không thích ép buộc người khác Đã nói với hồ tiền sinh Mỗi người một trí Không tiền có nghép Hôm nay gặp được tiền sinh Là đã được mở rộng tập mắt rồi Trước khi từ biệt Còn có chuyện muốn nói Nhưng mong tiền sinh cất trọng Rồi anh ta kể lại bắn thắt Chuyện có một đám trộm Đang nghe được tiếng tặng của ông ta Lên kế hoạch Bắt ra trẻ lớn bé trong nhà Để huy hiếp Éc bụng ta chỉ cho chúng lọc mạch tìm bảo huyện Hiện giờ đám người này đã bị đả phế Từ nay về sau Không thể tìm tới quýnh yêu nữa Nhưng cây to thì do lớn lắm mở cửa hiệu xem phong thủy đoán trước thế này Khó tránh phải và chạm có nhiều loại người Nghề thì vẫn phải giữ Xong nếu không thu liếm lại vài phần Tất không thoát được Tại mắt của quân trộm cướp Nói xong Liên ôm quyền cho hồ tiên sinh Đà tạ tiên sinh khoản đại Xin được cáo tử Đoàn đứng dậy đi thẳng Léo chật nghi bộ Mình là loại người nào chứ Tại nước phòng độ Sao lại thua băng sư đạo nhân được? Cũng không tiện là nhảy nữa Phải tay áo bước ra cửa Hồ tiên sinh sợ toát một hồi lạnh, Vội theo sau luật miệng cảm nguồn dối dít Sắp tới cửa lớn Ông ta mới chợt nhớ ra một chuyện liền kéo gái cổ lại nói Nhìn vị ấn công Không phải tiểu nhân tham sống sợ chết mà không dám đi đùa đốm, mà vì quả thật đã chót thẻ bồi trước mặt sư phụ, số đệ này sẽ không có tàng vào việc này nữa. nhưng mà Hồ Thiên Sinh bỗng lái sang chuyện khác, nói trước đây từng tham gia vĩnh quấn, sau khi bãi chân gần lên núi đảo bộ được âm dương nhãn tôn quốc phủ cứu giúp, nên quyền bãi ông ta làm thầy. nay hai vị hảo hán muốn dùng quyết tâm lòng để đi chuẩn bộ sau có mời Mô Kim Mễ Uy giúp đỡ. Cả cô và lão chẳng nghe thế khác nào sẽ đánh ngạc tài Kinh ngạc hỏi Lẽ nào Hồ Tiên Sinh lại còn biết với một kim miễu ý Hồ Tiên Sinh biệt nói rõ đổ đuôi. Hóa ra sư phụ âm dương nhắn của lão Tuy không phải mô kim miễu ý Nhưng sư phụ của sư phụ Lại là một đại sư mô kim Đứng tam lực lấy vào cuối đợi nhà thành Hiểu là trường tam điện tử Trường tam gia từng phó tá Tôn được tả đại nhân đi bình định phản loạn ở tân cường lập nhiều công lớn sau khi thu binh bè rút khỏi quận ngũ đi mò vàng khắp các bộ cổ ở thiểm tây hà nam bình sinh gặp lắm chuyện ly kỳ về sau một mình đeo bà lá của mưu kim bộ mưu kim cổ được lưu truyền đến nay chỉ còn bà lá này thôi cũng bởi vậy mà sư phụ của sư phụ mới có biệt hiệu này hồ tiên sinh hay được nghe sư phụ trăng nhòn cũng biết nhiều chuyện về mưu kim hiệu úy ệ tử của chân tam già rất độc bố kim không đến lượt chuyển tới hộ tiên sinh nên ông ta cuối đời vẫn không thể trở thành một mô kim hiệu ý hồi tiên sinh bảo lúc Trần trưởng lão trong chỗ vô khổ là người được chưa tam gia đích thần chuyển dạy là một mua kim hiệu ý chính tầng có biểu này ông ta tuổi cao sức yếu nên đã rửa tay các kiếm từ lâu chỉ chuyên tâm niệm kinh lễ Phật không giả mặt nữa nhưng nhưng trưởngão này có thể biết được tung tích của hai lá bùn mưu kim còn lại nếu đến chùa vô khổ tham kiến lão trần trưởng lão hắn có thể hỏi thăm từng biết ông tà hai vị mưu kim yêu quý còn lại đang hành nghề ở đâu nếu may mắn chỉ cần mời được một trong hai vị thì mưu toả mà lớn trên đời này đều tìm được hết những việc sau này lão trần chỉ nghe nói lại nên không biết tường tận sau khi lão đi Vân Nam không lâu ở từng Ngâm xảy ra một trận dịch lớn Hồng cô cùng đường cùng nguyện đường mồn cũng nhâm bệnh Trước khi nhắm mắt Vẫn không được gặp mặt cả cổ lấy một lần Còn gà gồ Lại bái lưỡi trần trường lão làm sư phụ Sau đó Hắc Thủy Thành ở Tây Hạ Không ngờ gặp phải bất trắc bị trọng thương Nghe nói cú nhân mắc nạn Không chết cũng điều lạc ở đâu thì chẳng rõ Nạn nặng thoái trí Dẫn tập quyến theo một vị thần phù người Mỹ Bỏ ra hải ngoại không quay lại nữa Xe Dương nghe Lão chẩn thuật lại chuyện trộm bố năm xưa Chỉ thấy một mở như một giọt mộng Dường như cố sống ngăn cách giữa hai thế hệ chúng tôi Và bọn Lão phải sâu lắm chứ không vừa. Có điều Trong thư tín nhật ký gà cô để lại Không hề thuật rõ câu chuyện trộm bộ bình Sơn Nếu không được nghe kể lại từ Lão chẩn mộ e rằng tất cả sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn Điều này khiến cô nàng căng tin vào sự suy khiến Của sức mạnh huyền bí. Bạn hỏi tôi có tìm bảo sự ăn bài của số phận hay không tôi bảo đây chỉ chắc chắn là, là số mệnh chỉ cả các nghề đồ đấu này đã lưu tản từ thời dân quốc chuyển đến giờ chúng ta còn được mấy người đây gọi là mèo có được mèo chó có được chó trên cầu sạc lối khác bài người nhân đồ đấu hàng ngày tiếp xúc với những hài đương nhiên không thể thiếu những đám nhân sĩ cùng ngành phong thủy trộm mộ cổ đồng bọn họ đã chẳng tút lại với nhau ấy à nhưng nghe Lão Trần mù Cái chuyện thật này thực khiến chúng tôi được mở rộng tầm mắt Hôm nay xem như mấy biết Ban Sơn Sở Lĩnh đổ đấu giả sao Phương pháp thật khắc xa mùa kim hữu ý Ai cũng nói phải mùa kim làm vua Sống cứ nhìn phương pháp đổ đấu Của Ban Sơn giả Lĩnh một mỏ muôn vẻ, Thực khiến người ta phải mắt tròn mắt rẹt Thì có kém gì mùa kim đâu Lão Trần than thở Lão phù này cũng không dám bảo hòa các lát Câu xem Ban Sơn Sả lính đều đã suy yếu thành ra thế nào rồi Chỉ ra rồi từ đây tuyệt tích Mô Kim đã có vẻ bắt đầu chấn hưng Thiệt nghĩ cũng có cái lý của nó Ban Sơn Sả lính xuống tay quá tận động Không được như Mô Kim hiệu ý lấy dịch làm tồn trì Sinh sôi này nợ ấy là dịch công nhân chẳng đợi ai bao giờ Tất cả lúc đó Lão Phù tài chính chắc tuyệt Duy trì chương hộ ra đạo lý này Giờ hiểu ra thì đã quá muộn tôi chợt nhớ ra chuyện đồng nhân đầu quỷ trong mộ cổ bình sơn mà lão mụ nhắc tới hình như giống với đầu lòng tôi từng gặp cái đầu ngư thảm trên tận vương chưa cốt kính đều cùng một chủng loại trước đây từng nghe đã nói vật này có liên quan tới quẻ số thầy cổ nhưng lúc đó chưa kịp tìm hiểu giờ chợt nhớ ra bèn nhờ rút. lão giảng giải giúp lão trần nói nguồn gốc xuất xứ của những món bình khí này thì la phù khi xưa kia Tuy là lạng học cao hiểu rộng Không thua không mạnh Nhưng thật là chẳng đọc ra Siêu dần ti máu trên mấy thứ đồ này Vì sao mà biết thì phải nói tới một cửa duyên khác Mời các bạn nghe tiếp chương 51 Bảo tàng tự nhiên Lão Trần kể là chuyện năm xưa Năm đó Trước khi dẫn thuộc hạ xuống vật nàm đổ đống Lão muốn đem hết số của cả châu báu đào được trong bộ cổ bị sơn giá đinh đán bình thường minh khí quả tày không nhanh như lần này nguyên do là bởi chuyện trộm bộ ở tương tây đã ở mỹ khắp nơi khi ấy mặc cho dư đoạn xã hội lên án gầy gắt hành động trộm mũ của bọn phiến quân thô vi dân quân của vật khắp nơi vẫn ổn ổn kéo đến muốn nhân cơ hội này để kiếp chấp chút tỉnh gặp đúng lúc thiên hạ đại loạn cuộc đồng bị rất giả nhưng có giảm vẫn có tăng rất nhiều thân nhân đều muốn tranh thủ lúc này để trữ một lô hàng thật giá thực. đôi khi thái bình có thể nói thách đến tận trời, thế nên giao dịch minh khí của đồng trước sau vẫn không hề gián đoạn. trong tình có một tay chồng phú khó tiền thích chơi đồ cổ, lá có đến mấy nhà máy sợi ở thượng hải, thành đảo, Sản nhập riêng trong vụ cũng nhiều vô kể. ông chủ tiền xuất thân từ gia đình đại nho, chịu ảnh hưởng của gia tộc đến từ nhỏ đã thích chơi đồ cổ. Lão đặc biệt Phải người tìm tới Lão Trần đích thân lựa vài món đồ ứng ý, trong đó có cố quan tài, cả cô thấy con dết sáu cánh, bãi quản nhà nương và cái lò lên nương bằng đồng sục bánh trong giếng đường cùng một số đồng dân đồng quỷ tạo hình cổ pháp. Ông chủ tiền mua được những thứ này Như bắt được cổ bóng vui mừng ra mặt. Lão Trần trước này luôn tự cho mình hiểu biết hơn người được chế dựng vũ khỉnh khủng man Lúc nào cũng thấy mình tại cao học rộng, trên đời không ai bị kịp. Chẳng xem các bậc thánh hiền tiền bối ra gì. Lão thấy cảm động nhân đột bị không mất, thì biết bên trong chắc chắn có điều kỳ lạ, nhưng không đoán ra được là cái gì. Xem lão tài biết được những cơn xô xả trong đó không, xong rồi ra đến địa, lại thấy hơi mất mặt để thôi. Cuối cùng lão vọng vò thánh quốc, mình cứ đặt cổ kinh luân Cũng ngoài được tới ông chủ tiền long bóng vài điều Ông chủ tiền rất thích đọc dịch Hơn nữa lại nghiên cứu sâu Biết rằng quẻ tượng bắt quái nhảy này Đều do đám hậu thế suy diễn mà ra cả Quẻ bói cổ sơ nhất Không hề dùng quẻ cản khôn cấn chấn Hình người và hình quỷ không mắt bằng đồng xanh này Đều là những dấu hiệu nguyên thủy nhất Trong quẻ tượng cổ đại Bốn bói quẻ ít nhất phải gom đủ bốn nghiệp Tiếc là trong tay chỉ có hai Không thể thành một quẻ hoàn chỉnh được Quẻ đông xanh cô phải có ít nhất 4 miếng mới có thể sử dụng Nghe nói Người hiểu được thuật này Có thể biết được thiện cử hiện diệu Nhưng dùng pháp ra sao Thì lão trần hoàn toàn vụ tìm Chỉ biết quẻ đông xanh Án là cổ vật của Tam Triều trước kia Tam Triều ở đây Án chỉ ba nhà hạ thường chú Nhưng món gì từ thời đường tống Đem so với văn vật Tam Triều Còn không thể gọi là cổ vật Trong con mắt của tay nhà nghề thật thù Giá trị sưu tầm của chúng không cần phải so sánh Toàn các lò đồng luyện đơn Có lẽ là cổ vật cuối thời Tây Hán Trên thân lò vẽ cảnh của nhân đảng luyện tiền đơn Nét vẽ tình xạo kỳ diệu Nhìn ký sẽ phát hiện ra Những ký hiệu của kẻ bói bằng nồng xanh Ông Chủ tiền trình độ tuy cao Cũng không hiểu được cả ý trong đó Chỉ thấy món đồ này kỳ lạ ẩn chứa nhiều bí mật sâu xa Có giá trị sưu tầm rất cao Lão Trần nghi bụng, Không hiểu bản ý Thì để trong nhà làm cái quái gì Tiếng đồng chủ tiền đi rồi Cũng quên buồn chuyện này Thời gian nhanh như tên bắn Trong bắt đã hơn nửa thế kỷ trôi qua Lão chưa bao giờ gặp lại Những kẻ bói bằng đồng xanh tương tự. Câu chuyện nằm xưa cũng trôi vào dĩ vã Mà đến khi tôi nhắc đến chuyện lòng chủ Chẳng hối mắt Lão một Trần nhớ ra Lão bạc tùi Nếu của cậu có cơ duyên Hãy tập hợp buồn quẹo bói ấy lại Cũng là để đã phủ biết được Rốt cuộc lại đến cơ gì trong đó Tôi nói Thực ra tôi cũng vô tình thấy hai quẻ đồng xanh Bản thân tùy hứng thú Nhưng không đến nỗi phải chạy khắp thiên hạ Tìm xem cố nhân để lại thiên cơ gì Giờ tôi chỉ cần biết Một vụ nào trên đời có kiếm đơn thôi Cứu người như cứu hòa. Nếu không tìm được nội đơn cho cổ thầy Thì có bạn tôi phải đi cặp cùng các mát mất Lát trận cười nói, câu nói nhẹ kém quá. Đời người ngắn ngủi có mấy chục năm, nhỏ bé hèn bọt như quẩn sâu cay kiến. Nếu phần số kiến mà biết được bí mật của ông trời, thì dù thịt nát sừng tàn cũng không uổng. Tôi lắc đầu cười khổ. Lát trận mùa này tuy anh hùng xế bóng, nhưng giá tầm vẫn còn lớn lắm. Có điều giờ mục tiêu truy cầu đã thay đổi rồi, cảnh giới lại còn cao hơn, là muốn biết cả bí mật của thần tiên kia đấy. Tôi nghĩ Xì sì Lê Dương tin vào mấy thứ tôn giáo Lại rất hoan đạo Có lẽ cô ấy sẽ tìm mớ khái niệm thiên cờ Khởi thị thần mình này Vậy mà cô là cô lắc đầu Miệng bảo Hỏi một người thân đế hình dáng thế nào Cũng giống như hỏi con cáo vàng Môi trường nước nó đang sống là gì Chẳng có ý nghĩa gì cả Tiến ngưỡng chỉ nên là có đi vẻ của tâm linh thôi Lão Trần nói Còn về chuyện đối đơn của thầy kia Ở Bình Sơn từng Tây Cống Mà không chỉ có một hai viên đâu Bởi Bình Sơn vốn là đường cúng Là là một ngọn sơn dược Có vật này cũng là chuyện thường tính Còn những nơi khác thì hiếm lắm Có điều Bình Sơn đã bị vét sạch cách đây mấy chục năm rồi đây cảm hiện mùa người đồng gì Chẳng có tí minh khí nào cô bị lô trồm tép diều Không ra giống gì kìa khoáng sạch Giờ có cầu muốn đi tìm kim đơn trong bố cổ Thì chỉ còn cách đi hỏi ông trời Bằng không thế giới này rộng lớn thế Có đi rách giấy sát ấy, cũng chẳng tìm được đâu Tôi thấy thì hy vọng cuối cùng cũng tắt ngúm Trong lòng không khỏi chán nản. Xem ra tính mạng Darling không cứu được nữa rồi Nhưng chưa đến Hoàng Hà Trường đã lắm Chỉ cần Darling còn sống Tôi sẽ giúp sức tìm cách khác Bây giờ thế trời đã tối Hôm nay chắc chắn không kịp quay về Bắc Kinh. Tôi và Sê Dương Đành nghỉ tạm ở nhà khách cần cục được sắt Hôm sau tôi hỏi Lão Trần Bồ Có dự định gì cho những ngày tới Có muốn cùng bọn tôi sang Mỹ một chuyến này không Lão ta bèn thờ giải nói Cố nhân từng thương trong một kiếp phụ dù Như một giấc mơ Thời gian thấm thoát thoại đưa, Một được người gửi thân nơi có hư bồ Trong đó có biết bào hỷ nồng ái ố Bị hoạn tiểu tỷ Được mất hợp tạng, sinh lý tự biệt thay hình đổi dạng Tuy hết cuộc đời tự như rất chiêm bào Có tù hợp bất có lì tán Đó chính là hai chữ vụ thường Lã Phù không ngờ năm xưa Từ biệt bên hồ Đông Linh là kiếp này mãi mãi không ngảnh tay ngộ Quanh đầu nhìn lại chỉ thấy mới nhiều hôm quà Về lý về tình Cũng lên đến trước mộ cố nhân gã hồ Tế bái một lần Còn điều cái thân giả này của Lã Phù Hẽ cũng chẳng sống được mấy hồi Thực không muốn chết nơi đất khách quỷ người Xa xuôi vạn dặm Nên muốn trở về quê nhà từng ngập một chuyến trước đã Tôi đành mua vé tàu hạ Cùng với xây dương đưa Lão lên tàu Còn hẹn trước tiết thành mình sẽ đi tìm Lão Sau đó cùng nghỉ vĩ Tạm bộ chuẩn bị ban sân đạo diện cuối cùng và ngủ Sau khi tiên Lão chất ngủ Bộ tôi liền quay lại nhà khách thu dọn hành lý Trên đường mua một tờ báo Ngồi trên xe buýt gần gần vài trang Thấy con chàng nội dung toàn là Từ sau cái cách mở cửa Đại hội Trung ương Đảng toàn quốc lần thứ 11 đến nay trên tất cả các lĩnh vực đều đạt được thành tựu to lớn ABC gì đó. Để làm phong phú thêm đời sống văn hóa của toàn nhân dân thành phố Thiên Tân vào giang tự nhiên của thành phố đã bắt đầu mở cửa trở lại. Lãnh đạo các cấp nô đức gửi lời chúc mừng. Tin tức kiểu này nhạt nhạt khắp nơi chẳng có gì đặc biệt nhưng có một điểm thu hút sự chú ý của tôi. tin nói về để làm phong phú thêm các vật phẩm trưng bày trong bảo tàng, Một loạt các hiện vật văn hóa khảo cổ đã được ở tỉnh Hồ Nam sẽ được đưa tới thiên tấn trưng bày trong thời gian một tuần Địa điểm là phòng triển lãm số 6, tầng 2 bảo tàng. Trong số các văn vật quý hiếm của tỉnh Hồ Nam có một số món được xếp vào hàng quốc bảo do một kiểu bảo yêu nước quyền tăng Trong đó đáng quan tâm nhất là những cổ vật hiếm thấy trong lịch sử chẳng rất hình người không mất bằng đồng xanh đời chu lo đồng kiểu sóc hoạ tưởng khảm vàng chạm bạc đợi hán tôi ngạc nhiên nói lịch sử thật trùng hợp đến kinh người chẳng phải những thứ này đều là bảo vật hảo án bản sơn sở lính năm xưa đi đầu đấu ở bình sơn tạo được đó sao hóa ra đều được kiều bảo yêu nước hiến tặng cho nhà nước rồi lại còn mang đến thần tân trưng bày cho mọi người cùng xem nữa Sẽ để dừng đón lấy tờ báo xem qua một lượt Cũng nổi tính hiếu kỷ Anh đăng trên tờ báo hơi mở Sao chúng ta không nhận thường kết quả bảo tàng tự nhiên một sở thị một chuyến Hai chúng tôi tâm đầu ý hợp Lập tức không về nhà khách nữa Mà tới thẳng bảo tàng tự nhiên Mùa vé bảo trong Bảo tàng này đã thành lập từ rất sớm Vào trước đầu năm Dân Quốc gọi là bảo tàng Bắc Cường Sau đổi thành viện khoa học nhân dân trong thời kỳ đại cách mạng văn hóa từng bị gián đoạn một độ rồi mới mở cửa trở lại nên sản phẩm trưng bày không nhiều nhân gì vậy mà khách tham quan vẫn đông nườn lượng chủ yếu là đoàn thể các trường học đa phần đều đi xem hóa thạch và tiêu bản các loại sinh vật cổ xã hội bây giờ đang tình hành triển lãm chỉ cần đi vào công viên cũng gặp phải tập cập các loại triển lãm như tiêu bản thành hình dị dạng cổ thể tân cường Giải pháp cơ thể người Thậm chí còn có cả các triển lãm Về các loại động vật quý hiếm Nào là chuột to bằng con lợn con Có vật đầu người bệnh dặn Thủ đoạn muôn màu muôn vẻ Xong cũng không thiếu gì cảnh Treo động gì bán thịt chó Chính vì vậy tôi chẳng hứng thú gì Với những thứ được trưng bày trong bảng tàng này Thấy bên ngoài có cổ thang giữa đền tầng hai, Là nơi trưng bày các hiện vật văn hóa khắp cổ đã được ở tỉnh Hồ Nam Bèn dẫn xe lề dương đi thẳng lên đó Nhìn từ ngoài vào, thấy bật phẩm trưng bày quả thật phong phú Có tới vài trăm thứ vật vật, to nhỏ được phân loại cẩn thật, thật Bài đầy trong các tủ kính. Đa phần đều là hàng giả cổ Vì thật, sao có thể tùy tiện bày ra cho người ta xem thế này Nhưng khách tham quan, thông thường có nhện cũng không hiện ra nổi Chỉ thấy mới lạ mà thôi Người tham quan trên tầng 2 không hiểu quang cảnh có phần vắng vẻ Tôi đã từng xem qua vô số minh khí Nhìn những thứ ở đây đều có cảm giác quen quen Cứ ngựa xem hòa đã qua một vòng Quả nhiên bắt gặp cái lò luyện đơn truyền thuyết 7 ngày trên kệ, Đúng như Lão Trần miêu tả dựa vào nhãn lực của mình Tôi đoán món đồ này tuyệt đối là hàm thật Có thể do hình dáng to lớn lên không lo bị trộm. sê dương nghĩ tới âm ngoại năm xưa Từng ngẩn thân trong lò đơn này thì bất giác yếu tư Ngơ ngật như mất hồn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 Cô muốn chụp vài bức nên bảo tôi ở lại mặc sức ngắm nghĩa, còn mình vội vàng quay về lấy máy. Tôi đành một mình thong dòng trong bảo tàng, ngắm nghĩa các lò đường mấy lượt, lại đi xem bớp cái đồng được bày trong tù. Đầy đủ cả người cả quỷ, về đồng xanh đã lên màu loang lộ, dường như đều là hàm thật. Tôi đang định lại gần nhìn cho rõ, thì bốc đầu xuất hiện một cảnh sát mặc sắc phục, chẳng nói chẳng rằng cô vải tội một cái. Tôi chỉ chăm chăm đi xem cửa cổ Làm nghĩ đến tình huống này Sự việc xảy ra bất ngờ nên có chút mạng hoàng Chẳng lẽ xem binh ký cũng là phạm pháp Tôi ngất ngạc nói với anh ta Ôi đồng chí cảnh sát ơi Đồng chí làm thế là ý gì Tôi chỉ ngắm thôi chứ có làm gì đâu Đào ngờ với cảnh sát gieo lên Đại đôi trưởng Không nhận ra tôi sao giọng hoàng hoàng làm tôi như muốn ổng cả óc Tôi định thần nhìn lại Hóa ra là một chiến hữu hồi còn trong quần ngũ Ngày trước từng cùng tôi báo sinh ra tử lời chiến tuyến Ngài hồng quân Biệt thiệu kẻ gây chuyện Từ khi dưới quần ngũ đến giờ Chưa bao giờ gặp lại cầu ta Không ngờ hôm nay Lại gặp lại trong bảo tàng tự nhiên này Bất ngờ đợi trùng phủng của chiến hữu năm xưa Cùng chui ra từ đống chắc chết Khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa mùi mừng Tôi cười nói Lão ngại này Của hồng cậu vất to thế nhỉ Sao bây giờ lại đứng trong hạng của cậu ngàn thế này Đúng lúc Linh côn lại kỷ niệm xưa với cậu ta Chẳng có một bóng người rất quen bước qua cửa phòng truyền lãm Làm tôi sững người Linh tính mách vào có điều gì đó không ổn Giống như có kẻ kẻ dao sóng gáy. Suy nghĩ mãi không già đã gặp ở đâu Trong lúc khắp tóc Không kịp suy xét đầu nuôi Tôi mới gặp người hồng quân già Đuổi theo cái bóng bí ẩn kìa chương thứ 51 kết thúc. Liệu bóng người bí ẩn mà Hồ Văn nhất đuổi theo là ai? Mời các bạn đón nhạc tiếp vào trường sau.